khi tác giả tiêu định người đọc thành lòng số 192 ở mẫu từ Quỷ lệ ngân thể nhìn Kim Bình Nhi hồi lâu Tịnh không nói một lời Đầu mày khai khai nhíu lại Dưới nhìn lăng lệ của hắn Kim Bình Nhi dường như vẫn thẳng nhiên vô sự Nằm bất chắc hiểu rằng Trong thời khắc này nói gì cũng không ổn Chứ cứ yêu kiều như hắn Bên trong thì hỏa đàm nhất thời yên tĩnh Trên vai quỷ lệ hầu tử tiểu hồi Dường như tỏ ra khó chịu với không cảnh yên hả Động thân kêu lên hai tiếng chì chì Được tụt xuống đất, ngõ nghiêng tướng phía Nó từ tiện chạy qua một bên Thông thả tiểu hồi hướng tới trung tâm huyền hỏa đàn Nơi có các vô số hùng thần đồ án màu sắc đỏ rộng Quý lệ từ tốn thu hồi một quan Nhìn với vẻ đầy hướng thố với những hùng thần đồ án khác trên mặt đất Mà tiểu hồi vừa nhìn ngó Từ từ nằm Như vậy mà nói Cô nương hình như biết khá rõ về những đồ hình này Kiếp bình như cười nhẹ. nụ cười như ngọn gió sừng như dự thổi qua không khí bằng lạnh trong những được Thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao biết được. Thiếp chỉ là bất quả may mắn ghé qua chỗ này. Công tử ngay được quý vương tôn chủ coi trọng. Hạ tất cần ai thương trợ. Trên môi nàng lại hé nở nụ cười. Công tử bất tất phải cả nghi. Quý lệ trong mày không nói. Hắn không để tâm lắm đến những lời nói hàm ý nhiễu động nhân tâm của Kim Bình Nhi. Xuy tư dây lát, hắn tự hồ không quan tâm đến lý do vì sao Kim Bình Nhi đột nhiên xuất hiện tại nơi này, cũng như không muốn chạy giấu những điều thần bí quỷ dị của quỷ vương, từ tố nói. Đã như vậy, tại hạ có điều cần tình giáo của nữ. Kim Bình Nhi trong mắt rẽ lên tinh quang, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười mê hồn thốt. Công tử xin cứ nói, Quỷ lệ nói Xem ra cô nương đến đây trước tại hạ Theo truyền thuyết buôn phóng ấn cho thú thần Không thể không có bắt hùng huyền hỏa trận pháp Chỉ là tại hạ tài trí ngu độ Không tham thấu được Không biết cô nương Có lý ngộ gì chăng Cây bình như lắc đầu Trên mặt xuất lộn nụ cười khổ Không dấu gì công tử Thì thật là thiếp đã tới huyền hỏa đàm này 3 ngày rồi Nhưng cũng không thu thập được gì Ngoài trừ thấy trên mặt đất có khắc 7-8 tượng đồ, thì thiết cũng không phát hiện thêm chút nào nữa. Quỷ lệ hướng một quang xuống những dấu chân phía trước những hung thần đồ án màu đỏ. So với dấu chân Kim Bình Nhi thì có chút bất động. Kể cả dấu chân tiểu hồi cũng không giống. Ngày đó, hậu tử này đã từng kinh qua uy lực đích thật của những trận pháp quỷ dị trong hủy hỏa đàn. Uy thế là sơn đảo hải của pháp trận, cùng xích chỉ ma thú đáng sợ, đều được những ký ức không thể quên đi. Có thể nguyên nhân chủ yếu là vừa rồi tiểu hồi có hứng thú nhảy nhót trên mặt đất, khô khẳng lung tùng tự hồ để tìm kiếm đi dưới đó. Hoặc chả là sau khi xảy ra diễn biến kinh thiên động địa, dông nhàm của hỏa sơ phun trào vô tình đã gây tổ hại cho pháp trợ chăng. Những ý niệm đó lướt qua tâm trí quỷ lệ, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra bên ngoài. Trầm ngâm gì lá, hắn nhìn sang Kim Bình Nhị cất lợi. Kim Cô Nương Bất kể thế nào thì đây là nơi duy nhất mà ta Hạ biết Có hiện hữu bác Hùng Nguyễn Hóa trận pháp Mà để phong ấn cho thú thần Thì không thể không có nó Chúng ta nên ở lại đây một vài ngày Có khi lại tìm ra được điều gì đó chăng Quỷ lệ đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi Đoạn thù một quang Tuy tuyện ngồi ngay xuống phía trước rận đồ Thỉnh thoái một làng u hương phản phất đưa lại Giải áo phất phơm Đích thị cái Bình Nhi an toàn cách hắn không xa. Giữa hai người tôi có khoảng cách, nhưng tự hợp vô cùng thân cận. Quỹ lệ nhiếu mày, toàn nói lại thôi. Hắn không mang đến thiên hạ Mỹ sát bên mình, chỉ ngưng thần như những đồ hình trên đất. Không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên trổ dài ý nghĩ. Ngày đó Tiểu Bạch nói rằng, nàng tới Nam Cường để tìm hiểu pháp quyết của bác Hùng hỏa pháp trận. Đã lâu rồi hắn không có phòng thanh tin tức gì vậy nàng Không biết hiện giờ nàng ra sao Khắp tiền hại chỉ có một người có bắt hù nguyên hỏa pháp trận Nhưng hiển nhiên nàng không ở đây Vậy nàng đang ở đâu Nàng có được bình an hay không Những ý niệm mơ hồ này suốt mấy ngày nay Thỉnh thoảng lại lướt qua đảo ốc quỷ lệ Xem ra Việt Nam tương phung trào mảnh liệt Tạo thành sự phá hoại cụm khiết ngày hôm đó Hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của quý lệ Tuy rằng những hình đồ hình hôn thần khác trên mặt đất Vẫn còn nguyên vẹn Nhưng là mất đi của linh khí Nên đến hôm nay chỉ còn những đồ tượng bằng đá bình thường mà thôi Quý lệ cùng ký Bình Nhi đã ở trong huyền hỏa đàm 7 ngày Âm thầm tham bộ pháp trận Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì Thỉnh thoảng cũng có đệ tử phần cốc tiến vào coi xét Thậm chí đôi lúc thử quan sát cũng tự nhiên tuần trang. Nhưng lúc này đạo hành quỷ lệ và Kim Bình Nhi tăng tiếng nhiều, nên chỉ cần ẩn thân trong vùng tối phía trên huyền đàn, cũng dễ dàng qua mặt tất cả các đợt tuần trang. Chỉ có điều khiến hai người đau đầu, là Thủy chung vẫn không hề lĩnh hội được yếu lĩnh của Pháp Trần. Một hôm, hai người cùng đối diện nhìn vào phiến đá thường dùng làm nơi an toàn. Bỗng nhiên Kim Bình Nhi ngã mình trên mặt đất, Phòng tiểu yêu của nàng giống như xà thân yêu mị, bẩm sinh đã mang tư vị cô hồ nhiếp phách. Nhưng trong giờ phút đó, người nam tử bên cạnh nàng vẫn hứa một quan và những đồ hình khác trên mặt đất, lào tầm cổ tứ suy tư, không mãi may vui đến tư thế khiêu gợi của nàng. Cái bình nhi là bẩm phật ý, trừ mắt nhìn quỷ lệ. Trong mắt phản pháp một tia tình tự phức tạp, nhưng lứt qua rất nhạt. Lát sau chẳng nghe thấy tiếng nặng thở dài. công tử có nhìn ra được điều gì không? quỷ lệ chấn động thân mình. Từ từ phục hồi thần thức. Quay đầu như Kim Bình Nhi lắc đầu nổi. Còn cô? Kim Bình Nhi cười khổ một tiếng không đáng. Nhưng quỷ lệ hoàn toàn minh bạch ý tứ của này. Kim Bình Nhi câu mạnh. Thiết và công tử đã ở đây được 7 ngày Trong thời gian đó chúng ta đã tận hết sợ nặng Nhưng không tìm được yếu quyết kích hoạt pháp trận Ngay cả làm cho những đồ hình này chuyển động cũng không thể quỷ lệ trầm ngầm một lúc Ngẫn đầu nhìn lên vùng tối phía trên nguyên hỏa đàn Đoạn nói Khi trước Sau khi tại Hạ tới đây cứu người Vô tình động vào cơ quan ở dưới điện đường Khiến cho bắt khu nguyên hỏa pháp trận tức thì phát động Nhưng Hẳn trăm chỗ nhìn vào địa đường Ngửi điều hàm ý kỳ quả Nhưng hiện tại đã không còn thấy cơ quan nữa, nữa. Cái bình nhi liền đưa mắt nhìn theo Quả nhiên thế giới trông ương địa đường đồ ngột mọc lên một tòa tiểu thạch đài Nhìn chất liệu đã ngã màu đen kịch Gương tụ thành một khối nam phân hình dạng Chẳng lẽ đó lại có thể là cơ quan xảo đọt thiên công Tật ra quỷ lệ đã đến đây một lần. Đã thấy khung cảnh này, nên hắn tỏ ra kinh ngạc trước việc cơ quan bằng đá bị phá hủy. Lần trước khi hắn nhìn vào những đồ hình hùng thần khắc trên mặt đất, trong tầm bỗng trồi lên một luồng bảo khí hùng mạnh. Nhưng lần này hắn không thấy lại dù lại chỉ một chút cảm giác đó. Khai bàn đáng sợ đó này rỡ thành một phiến đá ngập đầy tự khí, không có chút sinh khí nào. Hai người tức thời rơi vào trầm mặc. Không biết nên nói gì. Còn nửa ngày sau, Cây Bình Nhi tự hồi đã quyết định. Ngẫn đầu toàn xuất ngôi, Thì được nhiên sắc mặt biến lộn. Quý lệ nhớ mày lại, Lệ làng chuyển thần được mắt thiết tiểu hồi bên cạnh. Hậu tưởng này nhảy lên vai hắn, Tức thị thân ảnh phiêu khởi, Chạy lát sau đã lẫn vào vùng tối phía trên đường hỏa đàn. Cây Bình Nhi cười dịu dàng, Ánh mắt vi diệu nhìn theo bóng khuất vào luồng tối, liền đó nàng cũng nhẹ nhàng bay lên, biếu mất vào nơi hắn. Lát sau, âm thanh càng kẹt đụng đụng, vọng lại từ điện đường trong nguyên hỏa đàn. Hình như cửa đã được mở ra. Từ cửa vang lên tiếng bức chân, nghe ra có không ít người. Trong đó loãng thoáng âm thanh uy nghiêng của một người, rồi tất cả dìm vào im lặng trong chốc lát. Tức thì hai cánh cửa mở hẳn ra Ba bóng người tiến vào Đi đầu chính là vợ hương cốc cấp chủ Đại danh đỉnh đỉnh Vân Dịch Lan Theo sát phía sau là siêu đệ của ông ta Thượng Hoàng Sách Người đi cuối cùng Luôn giữ khoảng cách vài bước đi với hai người đi trước Chính là đệ tử đắc ý của Vân Dịch Lan Lý Tuần Sau khi ba người tiến vào hiệu hỏi đàm Lý Tuần tiện tay đóng cửa lại Tức thì ánh sáng bị ngăn lại Chỉ còn một làn sáng lợt lạc, le lói trong miệng đường. Bán hàng nguyên thủy trên tầng 3 huyền hỏa đàn. Sau khi không còn linh lực pháp trận hỗ trợ, đã mất đi từ vị các cha khắc thiệt. Chỉ còn chút hơi lạnh lưng Bất quả tại khối đá nhằm thạch to lớn, hơi lạnh vẫn giữ nguyên tư vậy. Cầm bóng tối, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi nín thở yên lặng, thông qua động khẩu hắc ám nhìn xuống bên dưới. Dường như bầu không khí yên tĩnh hơn hàng lúc trước. Ngay cả tiểu hô cũng giữ yên lặng. Im yên lặng lặng ngồi trên vài chủ nhân. Vân Dịch Lam cùng thượng quan sách chậm chậm đi vào trung tâm hiệu hỏa đàn. Đứng ngay bên trên bác hùng hiệu hỏa pháp trận Từ xa trông lại, sát mặt ông ta phát phất như bao phủng một làng khí âm mạnh. Ta người đứng đón, trầm mặt rất lâu không nói một câu nào, khiến cho một không khí được quái gì. Phía trên đầu họ, quỷ lệ bỗng mơ hồ của cảm giác. Hàng đôi bắt nhìn chi bình nhi thì thấy nàng cũng đang nhìn hẳn. Hai người đều thấy được một tì bối rối ở ướt trong mắt mũi phụ. mặt vân dịch làm... Tự hồ âm trầm giống như tâm tình của ông ta đổi lại là người khác Sau ngừng ấy năm trong qua cơ nghiệp lớn lai như phần hương cốc Tất cũng biến thành bộ dạng như vậy Chỉ e tâm tình cũng tệ hại hơn Hoặc trong sắp ngặt ông ta dường như không có chút biểu tình nào Nhìn lâu một chút sẽ khiến người ta có cảm giác thiên biến vạn hoa Nhưng nếu nhìn kỹ lại Thì thấy không có biến hóa Nếu ai cho rằng có thì cũng chỉ là ý riêng của người đó mà thôi Chỉ là ngày đó tại Văn Văn Sơn, người trong thiên hạ không ai nhìn được biểu tình thật sự của ông ta. Một quan văn dịch Lam phiêu di bất dịch một lúc lâu. những thủy chung chỉ xây qua những đồ hình quỷ dị đỏ chét, khắc trên mặt đất huy mỏ đẹp Quan sát rất kỹ càng từ đầu đến chân từng đồ hình. Sau đó ông ta từ rượu đi tới chỗ tiểu thạch đài, nhô lên từ khối đá đèn xì bên trên đồ tượng trung ương Nhẹ nhàng đưa tay vút phẹt khối đá. Cũng đã lâu rồi nhỉ Vân Dịch Lam đột nhiên mở lời Thanh âm trầm trầm nghe như một câu hỏi Thường quán sách đứng cạnh Vân Dịch Lam Biểu tình xem ra không lấy làm kinh ngạc Trước vấn đề sự huynh đồ ngộ hỏi Dường như ông ta đã có dự liệu Chỉ là không biết phải đáp xa cho hợp lý Ông ta lộ vẻ kỳ quái Quay đầu nhìn Lý tuần Biến cách hai người của bà bước Lý tuần cuối đầu thấp Hai mắt nhắm hờ Thân tình cũng tính giữ lặng yên Vẫn chị làm không nghe thấy lời đáp Tự hồ để hiếu sự tình ở sau lưng Chậm chậm nói Tuần nhì không phải là ngoại nhân Tương lai sẽ tiếp trưởng vào ngừng cốc Để không cần bị giấu nó Thời quan sát thân mình rung động nhẹ nhẹ Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại Trên mặt chạy lát ông ta cất lời Từ lúc chuẩn bị triệu hoán đến này đã được chẳng 30 ngày. như sách diễn minh tồn một mật không dễ hợp ứng. Sếp ngạc vân dịch làm vẫn lạnh lùng, nhưng nhãn quan liên tục chuyển động, khiến cho mọi người có cảm giác âm trầm. Phía trên đường hỏa đàm, quỷ lệ cảm thấy trong tầm mấy động. Không phải là việc kinh ngạc trước việc phần hương cốc, không cách nào phục hồi pháp rợn quỷ dị, mà việc sách diễn minh tồn do từ quan sách vừa đề cập. Khiến cho hắn mừng tự đến một nơi. Hắn cảm giác được, Ông ta đang đề cập đến loại vật nạn. Một loại cự thú cùng liệt, Toàn thân bao phủ hỏi gì? Phải chăng theo truyền thuyết xa xưa, Là lời của bác khu nguyên hỏa pháp Trần Ủy diện này, Có liên quan đến nó? Bầu không khí trong nguyên hỏa đàm lúc này, Mang nặng vẻ quá dị. Bân dịch làm thần sắc ưu tư, Tự hồn như đang âm thầm cân nhắc sự tình. Trong điện đường chỉ có tiếng bước chân của ông ta văng lệnh giỏng dạng. Thực quan sát không nói gì, chỉ lăn lặng nhìn theo thân ảnh của sư huynh. Lý Tuần thì đứng nguyên tại góc điện, dẫu tư thế nghiêm cẩn, dẫn dứt yên. Thời gian vùng vụt trôi, Vân Trịt Lam khai khai câu đôi mày Trong mắt cô ẩn hiện lệ mang, hình như trong lòng đang có điều gì đó trành đấu kịch liệt. Trước cuộc ông ta cũng dừng bước, Hít vào một hơi dài, đoạn quay đầu nhìn thực quan sát của lý tục. Thường quan sát hướng Vân Dịch Lam thấp dẫn gọi. Sư Huỳnh Dịch Lam có vẻ tâm ý đã quyết, không hề do dự, lãnh đạm thốt lên. thực quan suy đệ Trận pháp trong huyền hỏa đàm quan hệ trọng yếu, ta bất tức phải nói nhiều Vô luận thế nào cũng nhất định phải khôi phục. Nhưng bằng chúng ta chẳng có biện pháp gì để đối phó với hắn. Thời quang sách lặng lẽ gật đầu Tại vùng tối phía trên Cách khá xa chỗ ba người đang đứng Quỷ Lê cái bệnh Nhi đồng thời kẻ chấn động Ai? Là ai? Là cái nào mà khiến cho Phật Hưng Cốc Phải dùng đến trận pháp quái dị này để đối phó Trong nguyên hỏa đàm Một bộ tịch mịch Từng giây từng phút trôi qua Phạm bất hơi thở vô hình Cùng với lời nói hàm ý mập mờ của Vân dịch Lan Khiến cho không khí trở nên bằng lạnh khốc nguồn Hôm đó dùng nhàm phun trào Để gây tổn hại nặng nề vô pháp trận Phần ngực chúng ta trải qua mấy trăm năm chỉ nhiên nên khiến Nga ngày càng hào tận Hơn nữa đã thất lạc mất huyền mọi dạng Chìa khóa của đồng pháp Vì thế không có cách nào triệu hoán xích những minh tù Trấn tục pháp trận Chúng ta quyết theo đuổi việc này Nhưng thật là nếu kẻ đó không xuất hiện thì việc côi phục pháp trận không có cấp đến vậy. Trước bác việc cần kiếp là nhanh chóng tìm ra cách côi phục trận pháp. Vương dịch Lam là lẹo nói. Giữa hai chân mày hiện lên ba đường sâu thẳng. Có thể thấy được ở ý sát phạt của ông ta, nhưng thanh âm vẫn lãnh mặt tung ra. Thường quan sát cùng dưới chặt chân mày, trên mặt thoáng hiện thi vui mừng kinh ngạc hỏi. Thật sao? Có phải sư huynh đã có cách nào khả dị chăng? Bơn dịch làm trong mắt từ từ thu hẹt lại tiếp lận. Hiệu hỏa đàm pháp trận, chính do tổ sư bản mộ, cằn cứ vào những điều ghi lại trong phần hương thập phần học sách mà tạo lập nên. Trong phần hạt ngọc sách, một vị tổ sư cũng có ghi chú lại. Chú theo tình cảnh hiện giờ, hiệu hỏa dám đã mất nên không thể phát động pháp trận. Nếu dùng biện pháp mạo hiểm, may ra cũng có thể thành công. Theo quan sách về Lý Tuân ở phía sau, mặt đều lộ bẻ hớn hở. Phần Hưng Ngọc sách chính là vô thượng chí bảo của Phần Hưng Cốc. Đến nay chỉ có cốc chỗ được quyền bảo quản và thàm ngộ. Vân Dịch Lam nói như vậy, ác buộc vị tổ sư tài hoa tuyệt thế có lưu lại dịu pháp. Theo quan sách hoan hỷ nói, Sư theo lời tổ sư thì diệu pháp như thế nào? Vân Dịch Lam mắt thấy niềm hưng phấn của hai người Lý tuần tự quan sách. Nhưng sếp mặt ông ta tệm không lộ vẻ vui mừng, mà ngực là hiện rõ nét âm trầm. Trên mặt một chút, ông ta chậm lại nói. Trong phần cuối phần hương ngọc sách, tổ xưa của dạy ra. Huyền hóa trận dựa vào lễ khí thiên địa mà thành, sức diễm thủ hùng tàn bạo lệ Đồ hình khắc trong trận chính là bác hoang hùng thần, Tham khảo Nam Cường Cổ Tịch có nói Nếu dùng người sống tiến hành huyết tế tất lệ khí sẽ mạnh lên Khiến cho chiều thần quý vị Hùng thủ xuất hiện tạo thành hỏa trận Thường quan sách cùng Lý Tuân sát mặt đại biến Quay mặt nhìn nhau Nhất thời cũng không biết nói gì Một hồi lâu sau Thường quan sách dường như mới miễn cưỡng bình phục Xong hồi kinh nghi ngập cơn ngọt Đó Đó phải chăng chính là lời tổ sư bốn mô? Với dịch Lam khẽ hư một tí <cười> Thông quan siêu đệ Để hoài nghi bản tỏa giả dành lời tổ sư để hành ái Xét mặt thượng quan sát biến chuyển vội vào phân buồn Không phải Chỉ là Chỉ là việc dùng người sống huyết tế Tự như là ma đạo dị thuật Như vậy sao có thể xuất hiện trong học sách bản phán Vân Dịch Lam thẳng thường các ngàn lời thượng quan sách Lệnh nhạc nó Để nó không sai Tụi xưa đúng là có dạy như thế Nhưng cho đến nay chưa từng ai thử qua Thượng quan sách chạm vào ánh mắt Vân Dịch Lam nhìn mình Cho cảm thấy toàn thương lạnh buốt Bất chắc lùi lại một bước Trong mắt ông ta hiện lên nền ảnh Lý Tuân đằng sau lưng Hốt nhiên phát hiện sắc mặt ấy sáng mết Khó coi vô cùng Sư Huynh, Huynh Định Thời qua sách tựa hồi nói một câu cũng quá gian nè Huynh định dùng cách đó thật xa Vân Dịch Lam những mày Không giận mà oai cười lặng thốt Không dùng cách đó được xa Những chỗ trọng yếu của pháp Trần đã bị hủy Suốt trăm năm qua bảng môn phải đổ bao nhiêu cây đắng tận khổ trù liệu Mắt thấy đại sữa sắp thành lại có nguy cơ bị xóa sạch Để bảo ta làm sao trơ mặt nhìn bao nhiêu tầm huyết bài theo gió đồng kìa chứ. Thời quan sát tự hồ của ý do dự, Trên miệng yếu ớt. Siêu hình, Đại sự tự nhiên là khẩn yếu, Nhưng, Nhưng mà dùng cách đó hình như có hơi thái quá. Bớt dịch lam lạnh lùng các lời đồng ngôn. Thượng hoàng siêu đệ, Chỉ cần để kiên tâm, Trong lòng luôn giữ ý niệm để tránh đạm. Một mài đại nghiệp cáo thành Thì ai bảo việc này không phải là việc chánh đạo Theo quan sát nhất thời nghẹn học Vẫn dịch làm một quan sát bẻn Thấu suốt ngân tâm Nhìn sang tự quan sát tiếp lời Thưa quan sư đệ Hơn nửa huyền hỏa đàm là trọng địa bản buồn Vốn do đệ trông coi Không ngờ chánh vào phiên để trấn thủ Để tạo thành cục diện như thế này Để nói sao đây Theo quan sát chấn động mãnh liệt Lúc nhìn lên chỉ thấy một quang băng lãnh của vô dịch làm Như lửa dao bén hướng vào ông ta Thân tình trên mặt thượng quang sách đồ bẻ kích động Thân mình khẽ khẽ rung lên Dường như là có điều gì muốn nói Nhưng không hiểu sao khi gặp ánh mắt của vô dịch làm Ông ta rút cuộc đành nén lại Hồi lâu ông ta xác mặt thiểu não trồn giọng thốt Để hiểu rồi Vô dịch làm cực cực đầu Đương nhiên phải thế Việc này ta giao cho đề chủ trì Đoạn quay ra gọi. Tuần Nhi Lúc đó sắp mặt Lý Tuần có chút dị dạng. Đột nhiên nghe sư Tôn gọi thân ảnh liều chuyển động, hát tấp đá. Có đề tử. Với dịch lam liếc mắt nhìn y nọ. Còn một tượng quan sư thuốc cùng xem xé việc này. Thuận tiện thì giúp sư thuốc một tay. Sắp mặt Lý Tuần chuyển màu trắng nhờn. Không biết vì sao thanh âm trở nên khẳng đạt, thấp dọng đáp. Vâng, thưa sư phụ. Vâng dịch Lam nhìn lại đồ tượng vẽ trên mặt đất một lần nữa. Mày châu lại rồi không hề ngoãn đầu. Chuyển thần đi ra khỏi điện được Lát sau ngoài cửa vọng lại âm thanh kèn kẹt. Trong điện chỉ còn lại thượng quan sát và Lý Tuần đối diện với nhau. Một lúc lâu không có ai nói với ai câu nàng. Hai người khoan thai đi khỏi yêu hỏi là Bên trong hình hỏa đàn Bột quần khí rơi chìm vào tực lực Giữa tinh không bọng tới âm thanh nhẹ nhẹ Hai đạo nhân ảnh phiên phiên phủng phưởng hạ xuống Tiểu hồi kêu hai tiếng chi chi Tùm lấy áo chủ nhân nhảy xuống đất Chạy quên nghịch ngợp Trong mấy ngày đầu ở đây Hầu tử này đối với những đồ hình khác trên mặt đất Tỏ ra rất hào hứng Nhưng sau đó rời cạn mất niềm hứng thụ Quỷ lệ và Kim Bình Nhi trầm ủ hạ thân xuống đất nhất thời cả hai người không nói gì Không gian ở ước khí lạnh lẽo Phản phức giống như lạnh khí xuất phát từ tình hình vân dịch làm lúc trước Trừng nửa ngày sau Kim bệnh Nhi hút nhìn nói Công tử có biết kẻ mà bọn họ vừa nói tới là kẻ nào không? Quỷ lệ nhìn nàng không đáp mỏi lại Cô biết chăng? cái bệnh Nhi cười nụ Thiếp ra xây xét kỹ càng, cả đó chính thầy lời thú thần. Nhưng chỉ nghe lời bọn họ nói lúc trước, thiếp không có tỏ tường nơi thú thần hạ lạc. quý lê mặt như gật đột. Còn một điểm nữa, bác khùng huyền hỏa pháp trận lập tại huyền hỏa đàm. Tài nghe nói họ sử dụng pháp trận này để đối phó với thú thần. Như vậy họ dự liệu được thú thần sẽ tới huyền hỏa đàm này, hay là pháp trận này có thể di động được. Trước Bình Nhi mà ngày ngày cao nhẹ Hiện nhiên là suy tư những điều chưa minh bạch với thời trầm tư Quỷ lệ một quang từ từ chuyển động Nhìn tới những thạch khắc hôn thần Trên mặt đất Đột nhiên cười lạnh một tiếng <cười> Kể gọi tránh đạo đây sao Dù người sống đều huyết tế ác thần So với mai giáo ta nào có thể khác gì Hắn nói một câu Để tự trả lời một câu Chờ thấy tiếng cười trong mắt của Kim Bình Nhi vang lên bên cạnh Thanh âm phản phất ý lạ lùng Vừa lạnh lẽo lại vừa như tự trào phúng Hồ ẩn ước cả một chút ý kìa Công tử Ngài lẽ nào không biết ngay trong thánh giáo chúng ta Vì khí tế này cũng đã mai một phải sao Quý lệ thân mình chấn động Quay đầu nhìn Kim Bình Nhi Chỉ thấy nàng cũng đang đứng nhìn sang hắn với nụ cười cố hữu trên môi Quý lệ cao đôi mày lại lẽo nọ Lời cô vừa nói có ý gì? Chỉ trong khoảng một sát nà, không nghĩ tại sao hắn lại nhớ đến hôm đại vụ sự thi triển phép thuộc cứu Bích Giang. Cũng đo quỷ vương và có máu tươi để vẽ trực độ Nhưng quỷ vương chỉ trong chết mắt để lấy đủ lượng máu tươi theo yêu cầu. Chỗ máu đó chắc chắn là máu tươi. Ông ta lấy từ đâu? Quỷ lệ đứng chết trần tại đó, chỉ cảm thấy toàn thân băng lắm, không tìm được lời nào để nói. Đến đây là trường 192, mời các bạn đón nghe tiếp, trường 193.